Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 133 cực ma động. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thật sao? Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên từ trong khoảng không. Mà chuyện đến êm tai vô cùng nhưng cũng băng lãnh cực điểm. Nhất thời toàn bộ quán trà trở nên trầm lặng. Kèm theo chính là tiếng bước chân từ câu thang xuất hiện một vị tuyệt. Sắc nữ nhân nhìn nàng chỉ khoảng khoảng 28 tuổi, nhưng tinh lực, nội liếm, chính là tu Dương tiên tử. Một người kinh hoàng hô lên tức khắc cả hoa anh thảo trở nên nào. Loạn tu Dương cầm tâm trưởng lão Bích Vân Sơn, nhìn khắp U Châu, nữ. Tu sĩ tiến nhập ngưng đan kỳ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón, tay, mà nàng chính là một trong số đó. Pháp bảo của nàng cũng tương đối đặc thù, chính là chính là một chiếc. đàn ưu nhã nhưng khi phối hợp với công pháp thì sắc nhọn vô cùng hơn xa các tu sĩ cùng mập đây chính là lần thứ hai gặp nàng trong mắt lâm hiên chợt hiện lên biểu tình kỳ lạ nhưng không có chút nào kinh hoàng để so tu vi trừ phi là quái vật nguyên anh kỳ bằng không cũng vô phương nhìn thấu thiên ma nghĩ dung thuật của hắn trà lâu nhanh chóng trở nên yên lặng một lần nữa mọi người đều không dám hó hé tên mặt trang phục nho sinh khi nãy còn to mồm nói chuyện lúc này mặt đã vàng như nghệ thân thể khẽ run rẩy lúc nãy ngươi vừa nói cái gì nàng chậm rãi đi tới dung mạo tuyệt mỹ không lộ ra nét vui buồn ta ta hắn lắp bắp do dự một hồi đột nhiên hai tay đồng thời xuất một đạo pháp quyết biến thành một hoàng quang bay về phía cửa sổ Nhìn thấy màn này trên mặt lâm hiên khẽ lộ ra một tia thương hại Một Tán tu linh động trung kỳ Chỉ dựa vào một kiện linh khí cấp thấp đắc Muốn đào tẩu trước mặt ngưng đan kỳ tu sĩ Chẳng phải là quá ngô ngốc Sao? Chúng là một hành động ngô xuẩn Phiền não cũng đều do lắm Lời tai họa cũng bởi thói chơi trội Không Cố kỳ việc gì mà nói bậy thì chắc chắn sẽ gặp họ Mọi việc đã an bài Có xoay sở mấy cũng không được. Nếu như hắn không chạy trốn mà thành tâm xin lỗi xin lượng thứ dĩ. nhưng nàng cũng lấy thân phận tiền bối ngưng đan kỳ cũng không làm. Khó một kẻ tán tu như hắn cùng lắm cũng chỉ là giáo huấn nhỏ nhặt. Nhưng hiện tại thì. Âu Dương cầm tâm khẽ nhíu mày trên mặt lộ vẻ tức giận. Cũng không thấy nàng ra tay xuất thủ chỉ vẹn vẹn phất tay áo một cái. Một cây tế nhược ngân châm liền bắn ra. Phát sau mà đến trước. Tia sáng màu hồng chuẩn xác bắn trúng đồn quang của tán tu. hết thảm một tiếng. Sau đó nho sinh từ không trung rớt xuống. lăn lộn. Liên tục trên mặt đất. Nét mặt thống khổ vô cùng. Trong lòng lâm hiên khẽ động. Dùng thần thức quét qua một lần. Phát. Hiện trên người hắn không chút linh lực ba động. Toàn bộ tu vi đã bị. Phế bỏ từ tu chân giả biến thành phàm nhân Chính nàng đã hạ thủ lưu tình Bằng không tại tu chân Giới kẻ mạnh hiếp yếu Đổi lại là một ngưng đan Kỳ tu sĩ khác Thì tên tiểu tử đuôi mù này Sợ không chỉ bị mà thế Mà đã hồn phi phách tán Hồn phi phách tán từ lâu rồi Chứng kiến ngưng đan Kỳ tu sĩ ra tay Mọi người liền tâm như hến Đợi nàng ngồi xuống Lập tức có kẻ đứng lên tính tiên Lâm Hiên do dự. Một chút, rồi cũng rời đi. Sau đó hắn cũng không lưu lại phường thị này thêm nữa, ra khỏi địa. Giới lập tức độn quang bay đi. Tuy là gặp được nàng ở đây, làm cho hắn có chút hiếu kỳ, vì sao nữ tu. Sĩ danh tiếng lấy lừng Bích Vân Sơn tới đây có việc gì có liên quan? Tới thất tinh thảo bị trộm hay không, nhưng Phương dù sao cũng không. Nghi ngờ gì mình. Mình cũng không nên đả thảo kinh xà, tốt nhất là chờ Về luyện dịch kinh đan, để thăng Tu Vi chính là việc hệ trọng lúc này. Nhá nhem tối, Lâm Hiên hạ xuống một cánh đồng hoang vu. Chu Vi trăm dặm xung quanh không một bóng người qua đêm ở một nơi. Vắng vẻ thế này đối với một tu sĩ mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Phóng suốt một chút thần thức tìm tòi phụ cận một vòng, xác định. không có gì nguy hiểm hắn liền tìm một chỗ tránh gió nằm xuống ngay lúc nửa đêm đang ngủ say lâm hiên đột nhiên mở mắt mặt lộ ra nét đề phòng ngoài ý muốn sau đó không chút do dự lấy ra một viên ẩn linh đan linh đan dùng ngay thu liếm tu vi tận lực ẩm giấu linh lực ba động sau đó từ chữ vật thủ trạc lâm hiên lấy ra một ẩm thân phù đem dán lên người Thân ảnh của hắn từ từ tan biến. Vừa mới làm sao tất cả, một đạo bạch quang liền hiện ra từ xa, phóng. Về phía này, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bạch quang này quả thật làm cho. Han có cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở đâu. Còn cách hắn khoảng 15 trượng quang mang từ từ hạ xuống, lộ ra. Một trung niên nhân mặt đạo bào xanh. Tóc tai bù xù, nhưng bừa bộn tí nào trái lại còn làm cho người khác. Có cảm giác tiêu sái. Điểm đặc biệt thu hút chú ý người khác chính là hắn chỉ có một cánh. Tay trái Thái bạch kiếm tiên. Ngực hắn khẽ thót lên đầu ấp liền nhanh chóng suy xét. Chỉ một lúc đã. Gặp hai nhân vật trọng yếu của Bích Vân Sơn chẳng lẽ chỉ vì thất tinh. Thảo bị lấy cắp hay sao? Bất quá đối mặt với tu sĩ ngưng đan hậu kỳ. Hắn không dám sơ sót chút. Này cẩn thận ẩm dấu thần thức, cũng may là ẩm linh đan linh đan hiểu. Quả cao hơn so với dung dịch hồng lang thảo, hơn nữa hắn còn tu luyện. cửu thiên huyền công, nên cũng có tác dụng thu liếm linh khí. Phối hợp sử dụng cả hai, một kẽ hở cũng không lộ ra. Sau khi trương thái bạch độn quang hạ xuống, liền tìm khoanh chân đả. Tỏa, Lâm Hiên cũng biết hắn tới nơi hoang vắng này cũng chẳng phải để. Tu luyện công pháp gì theo tình hình mà nói chỉ là hắn đang chờ đợi. Ai đó mà thôi. Không ngoài sở liệu, chỉ một khắc sau, từ xa liền có một tia sáng màu. Tím bay tới bên trong từ tử hiện ra chính là một lão già khuôn mặt có. Chút hèn hạ. Người này tướng mạo cực xấu, mắt híp mũi tẹp, hai lỗ bành ra, lồng. Ngực bên trong y phục xăm một đầu lâu dữ tợn. đặc biệt là ấn tượng sâu sắc nhất chính là sát khí kinh người tàn ra từ hắn người tu ma lâm hiên cao mày màn ruột dị này nhân vật trọng yếu bích vân sơn nổi tiếng rét áp như cầu thái bạch kiếm tiên đêm hôm đêm hôm khuya khắt tại cánh đồng hoang lại hội hộp cũng một người tu ma việc nói ra cũng chẳng ai tin lâm hiên trong lòng chỉ đành cười khổ hiển nhiên chính là thủ đoạn Của đối phương không ngờ lại bị mình bắt gặp. Nghĩ tới đó hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám nhớ không may bại. Lộ chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Đừng nói thái bạc kiếm tiên cho dù là tu ma giả ngưng đan trung kỳ. Thì bản thân hắn cũng không có cơ hội trốn thoát. <cười> ha trương huyên đã lâu không gặp. Thái bạc kiếm tiên mở mắt bên trong lộ ra thần sắc bất mãn nhưng. Cũng đứng lên nói ngươi tới muộn. Ha ha thật là mắc cỡ, có chút việc nên phải nán lại. Sắc mặt thái bạc kiếm tiên càng lúc càng trở nên khó coi có điều hắn. Chỉ trần trừ một lúc, rồi lại nhanh chóng đè nén cơn giận xuống. Không nói nhảm nữa, vào chuyện chính đi có mang vật đó không? Có người tu ma thôi đùa cợt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị đem một túi. Chứ vật vứt vào tay kiếm tiên. Vật này cực ác ma tôn khổ cực lắm mới từ tây cực chi hải mang về. Được, Trương Thái Bạch cũng không thèm quan tâm tới lời nói của hắn, rót vào. Thần thức vài túi đồ kiểm tra cẩn thận một phen, rồi mới thỏa mãn cất. Vào lồng ngực. Thái Bạch huynh việc ma tôn nhờ vả. Yên tâm, ta đã hẹn với nàng ta rồi, nửa canh giờ nữa, âu dương cầm. Tâm sẽ đến, vật mà ma tôn muốn, đang ở trong tay nàng. Thực là nàng ta đang giữ nó sao? Trên mặt tên tu ma hiện một tia. Hưng phấn, sự việc quan trọng này tốt nhất là hỏi lại thêm lần nữa. Ta đã hỏi thăm kỹ, Âu Dương cầm tâm chính là đứa trẻ duy nhất còn. Sót lại của gia tộc Âu Dương bị diệt 300 năm trước, cho nên cực đổ. Bức vẽ chắc chắn ở trong tay nàng. Haha, <cười> <cười> như vật thì tốt quá, chỉ cần chúng ta đem cực đồ dâng cho ma. Tôn thì chính là lập được công lớn, ngài đã đáp ứng lập thái bạch. Huyên làm phó động chủ cực ma động. Cực ma động đích thực tồn tại, nghe cái tên này, lâm hiên không khỏi. Nhớ mày! Nghe tên là biết, cực ma động chính là một môn phái do tu ma giả tạo. Thành, nhưng trong số đông đảo thế lực tại ưu châu chỉ xếp vị trí. Trung bình mà thôi, còn thua xa tam cử đầu thái bạc kiếm tiên thân. Là trưởng lão Bích Vân Sơn quyền cao chức trọng, sao lại thèm muốn? Cái chức phó đồng chủ nhỏ nhoi kia cơ chứ? đa tạ ý tốt của ma tôn ta cung cấp tin tức cực độ hắn liền đem thương hải tảo ban thưởng cho ta chúng ta coi như đã thanh toán song đối với chức phó động chủ xin thứ cho tại hạ không có hứng thú không có hứng thú nghe những lời đó trên mặt tên lùn không giấu nổi nét giận dữ nhưng lập bị che giấu đi hắn cười nói trương huyên phải trăng khinh thường cực ma động chúng ta ha ha mấy chăng năm trước từ khi ma tôn trở Thành động chủ, tu ma giả chúng ta nằm gai nếm mật thực lực đã thay. Đổi nhiều. Cái gì? Biểu hiện lúc thường ngày chỉ mới là phần nhỏ thực lực của chúng ta. Mà thôi, thực lực cực ma động tuy rằng thua kém ba phái các ngươi hợp. Lực, nhưng nếu là một đấu một, cho dù là Bích Vân Sơn cũng phải chịu. Lép vế. Hai hàng lông mày thái bạc kiếm tiên khẽ cao lại, lần này hắn cùng. Cực ác ma tôn giao riêng cũng chỉ vì trong tay đối phương có tạo biển. Để chỉ chứng bệnh không tiện nói ra của mình cũng không cùng người tu. Ma thông đồng làm bậy, nghe đối phương khoác lác như thế không khỏi. Nửa ngờ nửa tin. Trương Huyên có thể cho là ta giả vờ, nhưng dù sao thì ma tôn cũng có. Hảo ý mấy ngươi tới cực ma đồng một phen thu ship ổn thỏa nhá. Được rồi Trương Thái Bạch cũng không nhiều lời, liền hóa thành độn qua biến mất cuối chân trời hai không b mơ